Bào, nam mô thập phương Thường trụ tam bào Nam mô thập phương Thường trụ tam bào Cuối lại đấng tam giới tông Quý mạng công mời phương Phật Con nay phát nguyện Giâm tho trì sám văn hiện đầu. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tâm đầu, nếu có kẻ thi nghe đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc.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 của ngài thánh sư liên hoa đến cùng dễ dàng liên hoa đến cùng muôn ngàn khó khăn về đến bởi tâm hằng nhân đức khó đến vì tâm rất ác gian Liên hoa nhiều kẻ luận bàn Nhưng liên hoa thật muôn sang ít người Liên hoa chẳng biết nơi nào đến Hoặc biết mà không tin đạo tâm Mãi trong thái độ ngừ ngâm đường tiến cũng chắc nẻo phàm cũng chua Từ kẻ ở trong chùa ngoài ngõ Cầu liên qua hỏi có mấy ai? u mông được hưởng hiện nãi ít người cầu giải thoát ngày mai sau. Ngã dục hiện thời đếu nẵng tiêu. Đạo tâm vì đó chịu già danh. Thự đem hỏi khắp Nhân sanh tù như thế đó có thành được ư Coi đáp lại trách người cũng biết tu vậy không thể diệt nghiệp Trần Nghiệp Chẳng nếu mãi lần khân Đời chưa ranh nở khó gần Phật tiên Nhân nghĩa chẳng tu hiền cũng chẳng Phật khó trong khó đặng liên quan Đạo tâm nếu để cách xa con đường Giải thoát cũng là mất luôn cảnh khổ ách như nguồn nước đổ Người mê bao cũng cố tình lên người tu tự cứu mình nên đồng thời cứu kẻ khác lên Phật đài. Khó tu bởi xưa nay niềm thấy cổ tu ngày gần sẽ thành công. Răn tu cho khắp Đại đồng chớ tâm tu hẹp chớ lòng tu riêng. Tu cho đến qua tiền tịnh độ, tu cho chân giác ngộ trong lòng. Tu cho tánh Phật khai thông, tu cho tâm chúng sanh đồng tỉnh ra. Tu như vậy mới là tranh giác Tu thế là giải thoát muôn dân Liên qua người muốn được gần phải Tu nhanh trong chớ chẳng chờ lâu Tu nếu nhận là câu siêu thoát rãng tu đừng ngỡ ngát trong tâm Nếu tình thanh trước là phàm thì mình cũng có thể làm Phật tiên Kẻ thành đạo nhờ duyên trước lớn hoặc nhờ tu tinh tấn hiện nay Không duyên mà cố tu hoài Phật hay tiên cũng có ngày được nên Ai người muốn ngồi trên sen báo, tu phải dùng tâm đảo làm nguồn. Đảo tâm xuống nghiệp đời xuống, cõi phàm quả thanh bắt nguồn từ đây. Tâm là gốc. Tạo gây vạn sự lành cung tâm mà giữ cung tâm Đường về tới chốn lôi âm tâm Tìm khóa mở tâm tầm lối đi Người phải tự chỉ quy tâm lầy Khiến tâm đi trong cái hoàng minh Mình không làm chủ được mình khác nào như đám lục bình trôi sông. Nếu người cứ buộc lòng theo cành, bị cành làm tâm tánh mãi lo, biết nào cũng đợi cành cho, cành tan người cũng ra cho cuộc. Đời hữu được cảnh thì người thông thả, cảnh chủ người thì quá khổ luôn. Như vui mà thật là buồn lúc nào cũng bấy rối cuộn trong tâm. Cái tâm mây đã lầm muôn thuở, quen đường trần bở ngỡ đường tiên, nếu người thiêu sức nhận kiên cảnh nào cũng có thể nghiêng được lòng. Tâm nêu mãi đều bầm sự thế Muốn dây oan trói kẻ con người Chim lòng cả chậu thế thôi Có bao giờ được về ngồi liên quan Sự đời xét kỹ ra tất biết Bận tâm nhiều thì biết khổ nhiều Khổ cho người sướng là siêu Khổ cho mình sướng là chiêu bất lành Đường về Phật lợi danh chẳng buộc Chốn liền qua chỉ rước từ tâm Hỡi ai đường Phật muốn tầm liên hòa muôn đến phải tâm cho tự Ở cõi Phật lành như nhau càng Người bất lành không thể đến đây Liền hòa tiêu biểu cõi này muốn sáng đó Chứ tà tay trong lòng Lòng được sạch đường thông dễ tới Và còn nhớ nghẹt lỗi khó đi Muốn đi mau tới liền trì Nên dùng gươm trí bình đi giặt lòng Tự thân nếu người không bình trí, Bị loạn trong hơn bị loạn ngoài. Người gây tội lỗi xưa nay Phần nhiều tự tạo hơn ai suy mình. Tâm bình đẳng là minh đạo đẳng, Đạo không minh thì loạn trong tâm. Loạn tâm khiến vạn sự lầm tiếng mà bị rớt lại phàm vị đây. Ai muốn được về Tây phương Phật biết đầu tiên phải nhất tâm đi. Trước kia dầm động những gì Bây giờ chỉ một từ bi trong lòng Tội ác trước lấy công lành trà Phước đức nay trừ quả mái sao Giữ đừng tạo một mái hào lành Đừng để một việc nào bỏ qua Biết kiếp sống người ta là khổ, Nên thương người chớ có hại người. Giúp cho người sống an vui, Dạch cho người biết đường lui khỏi trần. Đời đã giá mà thân cũng già Hiếp rồi tan là cả cuộc đời. Cuối cùng ai cũng thấy thôi Hãy nên lấy đó làm nơi răng mình Tu cho khỏi nay sinh mai tự Tu cho vui khỏi sự khổ buồn Tu cho ác thế khỏi luôn Tu cho đổi lốt thật sướng ra vàng đời đã khổ ngay càng thêm khổ Chén lẫn bao cùng cô bấy nhiêu muốn nhiều tuổi sống không nhiều ấy là sâu kiếp trớ treo người đời Xưa cũng vậy nay thời cũng vậy chỉ khác tên triệu đại mà thôi lay hoài đến chết chưa rồi người nào cũng thấy có người nào hơn người mất cây ác nhân còn may ác nhân còn còn phải luân hồi Ta chừng hết nợ mới thôi luật nhân quả chẳng dung người nào đâu. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng dù là nghiệp Đã gieo trầm ngàn xưa Tình nhân quả khá chừa ác nghiệp Biết thiên cơ hai dẹp lòng ta Đừng rằng ai chẳng hiểu ra Riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi Việc Thiện có thể người sống được Lửa làm chi những việc hung tàn Hung tàn chỉ một thời gian Mỗi lo suốt kiếp dây oan muôn đời Lượng tâm của mỗi người đều có Nếu người làm mất nó đi rồi Như cây đã mục gốc chồi Lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi Đường tối phước nếu người biết nghĩ Việc giữa lành để ý phân ra Không làm trái đạo người ta Dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu Tạo nhân tốt sẽ chiêu quả tốt Và cũng không cắn rứt lương tâm Bác muôn người có thể cầm những điều cao quý ấy làm sao mua Đời sống khổ nên đua dạy khổ tạo thêm chi những chỗ đau sầu biết Rẳng đời tạm không lâu gây vui chơ có gây sầu cho ai nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian Hãy người chớ tưởng mình ăn mà là hại kẻ tức mang hại mình, người là giống hữu tình biết xong. khổ người biết động tấm lòng tấm lòng ấy có ai không? Nhưng vì Kỳ đành trốn trong người, Ai ai cũng nên hồi tình lại Lấy tâm người đối đại với nhau Giá con người sẽ tăng cao đời, Con người sẽ khổ đau bất dần Tâm tốt ấy người cần nên có, có nó là có ngọ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hàng từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống sống sao không hứa hổng con người. Sống không để phải hộ người ấy là sống biết chọn nơi tốt lành Tốt lành sẽ giúp mình vinh hành Đời sống vui đạo tánh thêm vui Không làm nặng kiếp hiện thời Cũng không để ác nghiệp đời mây sâu linh quang muốn đến nào phải khó tâm tốt lành là ngõ đưa sang thế gian mà chẳng ác gian không nãi thì mốc mây hoàng Phật tiên đây còn nhớ lời khuyên bụi nọ của một người trên lỗ mộng Trung nói qua thế sự sau cùng đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài người rằng nói cho ai cũng rõ Đi liên đài gió lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tâm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chứ ngại ngân gì Đường này xưa các từ bi đã dùng Chưa dùng lộ ấy thông Phật quốc Nay mượn đường đó trực liên qua Đường gần hoặc giả đường xa Do từ tâm của người ta ít nhiều Tự tâm ít đường đều ai chăm, Tự tâm nhiều lỗ thẳng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, Tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẹo trời, Díp lành quá không dễ kiếm ra được đi đến chúng liên hoa ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kịp Cổ người ta do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muôn cất phải nản mong trước người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm như nhà muôn cất mà mầm mống không. Thật Ca cũng do lòng lành có mới đồng tâm trước khổ của người Muốn người hết khổ được vui nên hy sinh cả cuộc đời lo tu Lòng lành có đạo màu sẽ có có lòng lành tuy khó ráng trao Lành tâm lạnh sự càng cao Tình người với Phật càng mau nối liền Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo Đời được vui và đau được yêu Pháp Tu thiệt rất có nhiều những món nào cũng chỉ điều tâm. Có tâm thiện mới làm việc, thiện có lòng lành mới khiến tưởng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành tất nhiên có quả tốt lành mãi sau. Nói việc thiện người nào cũng biết Nhưng mấy ai làm viết thiện đâu thường ngày viết ác cứ bầu Thế nên kết quả thám sầu nhiều hơn Quả tốt sâu do nhân thiện ác Dòng dữ không thể gặt quá lành Ác mà muốn được phước tanh Khác nào nấu các mong thành được cơm Muốn làm Phật chớ ôm tanh ác Tanh ác còn còn cát nguy nan Trong trong cảnh trong bất an chết trong cảnh chết kinh hoàng sở lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiền các nghiệp quá cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oán kiếp đại cũng chẳng còn mang sau này. Nỡ đời nếu chẳng dài chẳng trà, Dông ác công thì quá ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống đừng gây tội ở trong cuộc đời. Trong thiện ấy là người biết trong Trong nay còn hiếp vọng ngày mới sống cho mình sống cho đời đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ sống làm nhân chánh, tùy là người mà thánh người. Ấy là mầm mống an vui cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đất thành do đó, Đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khóc người ta, Xong nhận tranh mới liên qua tên đệ, Người nói dứt giấc mây liền tình. Những lời lành còn dính bên tai, Thấy rằng ấy mối liền đài, Nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quà, Lấy đó trao sửa giả thường ngày, Đường tu tất chẳng lạc sai tây phương cực lạc có ngài tới nơi. Thật tu rèn chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào mà người nào cũng thiện dấu tình. Thiện không những cho mình được có, Còn thiện cho người nó người kia. Thiện tự vui khổ sức chia, Đinh an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đầy cao biết thiện, Xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch Thanh sứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi Việc thiện chẳng làm người ngu dốt Thiện giúp người sang suốt mở mang Người hòa và nước được an Là gió thượng hạ biết toán điều lành Thiện chẳng phải riêng dành nhà đau Mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên qua có thiện được lên, Dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đậu mà đi làm dư, Thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tâm từ bi, Phật không thành ở quý y bề ngoài Nên hành thiện dù ai cũng được Thật thiện tâm chớ chút ngoài môi Tâm lòng thiện ấy có rồi Thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan Rảnh ở thiện dù là nghèo khó nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hiền hãy kẻ giàu sáng lành như nhau cả sống làng đều vui. Tính hung ác trong người chưa hết nợ thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi đời sanh lắm quả do người bất lương Nhiều kẻ ác khó lường cho thấu, sống như là béo gấu rừng quang Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta Sống như vậy chỉ là một thở Rồi tiêu ma chơ có lâu đâu Để cho kẻ oán người sầu trả nai Không hết còn hầu trả mai Sống thế ấy là đại đoá kiếp Chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh đời nay lâm kẻ sống tình trạng này Lôi sông ấy là đi địa ngục quầy đầu máu khỏi lúc xa chân Sống không riêng cây hiện thân Mà còn phải sống cho phần đời sau Muốn sống ở đời nào cũng tốt Xét kỹ ra có một con đường ấy là cách sống thiện lương Dù người sống ở trong trường hợp nào Nếu biết kiếp như bạo như anh Đừng sống theo ác tanh ác nhân Nên dình cách sống chánh chân Cho đời sống được có duyên Phật đài Ở cõi tạm nên khai cõi Phật Trong giấc phàm kha thức tánh phàm Sống đều tội lỗi đừng ham sát trần Chớ để hồn giam trong trần Sống làm chủ cây thân đòi hòi Đừng sống làm tôi mỏi cho thân Sống cho tánh Phật được gần Chớ theo lôi sống xa lần Phật tiên Làm người rất có duyên với Phật, Người dễ tu hơn hết các loài, Vì nhiều dục dòng đeo đai, Sống cho đến chết ít ai tu hành, Chết rồi muốn được sanh người lại. Ây khó khăn đâu phải dễ dàng Cho nên lúc sống hiện đáng ráng Tìm đảo Pháp giải quán sau này Người cần tình ngộ ngay lúc sống Người cần nên định chôn vạn sanh Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quý, biếc đành bỏ đi. Người bị đoá từ khi vô thì trôi nổi luôn trong bể hồng trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân thì còn chiếu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất Phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời những đâu mây kiếp làm người kiếp người là Phước nên hồi tâm đi mu muốn kiếp khó một kỳ gấp Phật ngàn đời đâu mây lúc nghe kinh Nghe kinh gặp Phật không tin Biết bao giờ hết linh đinh trong trần Một đời giác muôn thân thoát cầu Nhất kiếp mê dạng thở đeo sầu Mê không riêng đỏ mình đâu Mà con gây tội người bao quanh mình đã bao kiếp sống tình can ấy kiếp này nên hối cải cuộc đời cho mình biển khổ khỏi rơi cho người cũng khỏi hàm nơi thành sầu tu sớm được nghiệp mau tan được trong tới nơi nhờ bước đi nhanh Mỗi ngày mối hẹp đường xanh Người mau tìm lối tu hành cho siêu Đây còn nhớ lời kêu của Phật Trên đường đi trong giấc mộng vàng Phật Rằng kiếp sống thế gian Như là khôi tuyết Dưới làng thái dương Ra là việc tuyết Đường chịu lây Chết là điều Người phải đeo đây Vô thường là kiếp Trần ai Người mau tu Để liên đại được lên chư Phật lúc chưa nên ngôi Phật cũng say mê vật chất như đời nhưng nhờ quang chiếu tột nơi bao nhiêu ô nhiễm trong người đều tan Giác ngộ được vào hàng Phật được mấy chía còn thì kiếp phàm còn kiếp Phàm sống khổ sống mòn vào hàng chứa Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khách, nhưng cố mày thì sạch nên kim. Tự thần chẳng để người im con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dung quén cho xong. Đạo gương thầy chủ nhân ông, cõi lành được trộ trái bông Bồ Đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, Bồ Đề khai bên giác được qua. Bồ-đề cũng tự tâm ta nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm mi kho Phật Pháp sẵn niệm trong giả. Mãi quyền di có khóa nơi lòng chưa tìm được, đạo chưa thông khi tìm thấy được, đạo không còn mờ. Nên phản chiếu cho cơ đạo ngồi Ráng hồi quang cho lộ tâm khai Quyết tu sẽ đắc có ngại đạo thành tửu được Nhờ đầy lòng tin Tin Phật đã tu thành danh quà Tin mình tu đạo ca sẽ thành Tinh xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tinh mình cũng siêu. Tinh càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, Tinh càng sâu càng được dựng tâm. Có tinh mới có dám làm không, Tinh phạm vẫn còn phạm như xưa tâm rồi phải sớm trưa thực hiền nếu tinh xuống ý nguyện chẳng thành ta bà thế giới chúng sanh muôn tụ chứng quả phải tinh đầy lòng đời xấu đầy như dòng như bầu tu kém tinh dễ đạo dễ nghiêng Có tinh mới có nhận kiên đức tinh là bước đầu tiên tu hành Lâm thành có sự thành sẽ có tu tinh thành dù khó cũng tu Chớ tinh thành mới quá cũ người tinh thành mới đảo màu chứng nên. Có tình chắc mới bền chi tiếng không thật, tinh về chuyện thối tâm. Có tình lầm mới sửa lầm, có tình đúng mới lo làm đúng thêm. Tình nhân quả mới kèm ác niệm Tình luân hồi mới kiếm siêu sanh, Tình rằng giảng sự tại mình Muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tình ấy ai ai đang có Nhưng muốn lòng tin đó không lầm, Trước khi tinh phải định tâm xét không tà tịch luân y trầm sẽ tinh. Tinh không xét muôn nghìn lầm lạc, tinh biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tà nhiều nếu thế gian, nếu tinh không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ lạc mấy dòng ngàn thuở không về chúng sanh mê vẫn còn mê Bởi tin sai lạc căm bề từ lâu Tin theo giả tưởng đâu là thật Cứ tin luôn đến mất linh căng Không tin theo lỗi siu thăng lại tin theo lỗi kiến thân đọa đài. Cách trần dân sống ngài thoáng mộng, đời người luôn trong mộng nam khan. Hãy nên tự hỏi lòng ta khi người hết, thở sẽ ra vật gì? Thân rốt cuộc chẳng chi tồn tại, Chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi Trong thân già của con người ấy chân. Chân nhân có trong thân người già Ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ý người có ít mu muốn dân cũng là người đáng tượng trưng y Phật đại ước mong kẻ đời nay hôi qua sống chân nhân trong giả tạm thân tự thân tội được hết dần mà đời trước cũng đổi lần ra thanh. Chẳng gian ác, chẳng sanh tai hoàng Tội lỗi không phạt giả rẻ không Tin điều báo ứng chỉ công Rang đêm giống thiện dêu trong đời nay Kiếp này ráng trần ai dứt khoát Cho ngày xưa đổi hạt tiêu vong. Mười phương tự tiền ra vào ta bà khố chẳng điều nào trói trăn. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bao huyết diệt sẽ tiêu. Sớm ma nhưng cái Phật Chiều người thành như vậy có nhiều từ xưa Tâm không bông sớm trưa về biển Chánh tà nên tự chuyển lấy tâm Để tâm phong túng thị lầm Cho tâm định tĩnh là mầm đảo minh Tin lỗi được khiến mình lỗi được Tin đỏ đưa mới bước qua sông Khó thành mà được thành công ấy là tất cả do lòng tin sâu Ý lời Phật mặc dù rất khó Khó nhưng xưa Phật đã làm xong Nay tinh mình có thấy tầm tầm đường của Phật thoát dòng tự sanh Sanh tự khỏi khi thành Phật được khổ não tan khi bước liên đài Bao nhiêu khoái lạc ngày mai đều do công đức Hiện nay tu hành tự người ráng trở thành tiên Phật đừng từ người để rớt thủ cầm kỳ thi của cả muôn năm leo lên chứ để trầm xuống luôn Dòng gặp lúc mưa tu gieo trúng lạc Có sao theo đúng được ra Bỏ sao lạc mái rừng Và bỏ mùa mưa tất giống nhà khô khang Một niệm Phật muôn ngàn duyên đầu Một điều lành phước báo trăm thiên Muốn cho chính phẩm mau thiền Ráng thường niệm Phật ráng chuyên điểu lành